Cánh diều giấy quài thả bay cao. Hai cái đuôi bay lượng trên không. Bưởi chiều nhà quê an bình và đẹp làm sao? Quần nước nhìn lên cao. nhất định làm người dân ở đây phải không? Dĩ nhiên rồi, bà tôi nói tôi sinh ra ở đây mà. Vậy nữa, vậy chúng ta là người đồng hương, đúng không? Cứ xem là như vậy đi. Cả hai cùng nhìn nhau cười và thấy mình thật gần gũi. Ăn quýt đi anh Hiền tha hồ ăn, của trời mà. Bích Tuyền vừa lộ quýt, tự nhiên đút vào miệng Đức Hiền, vừa nhìn những cây quýt oan trước mặt, cười. Quýt ngọt quá phá không anh Hiện, em thích ở đây rồi, ở đây được ăn ngon nè, lại còn có tiền, mà ba em cũng hổng đi đánh bài nữa. Không nghe Đức Hiền trả lời, Bích Tuyền cứ huyên thuyền. Anh quân còn nói, giúp em đi học, ảnh dạy em học mỗi khi xuống đây. Anh ấy vừa đẹp trai, vừa tốt bụng, Nhà giàu nhưng đặc biệt là thông minh. Đức Hiền buồn thiêu. Anh xuống đây có nửa ngày, thì có hết nửa ngày Bích Tuyền nói về quân, kẻ đã giúp cô và cũng là ông giám đốc công ty quân hà. Cô vẫn xem anh như một người bạn không hơn không kém. Một giám đốc quân đang ngự trị sáng chói trong trái tim cô. Đức Hiền đã đọc thấy điều ấy, những mối quýt ngọt liệm, nhưng lại cho Đức Hiền một cảm giác đắng nghét. Đến đắng cả lòng. Bích Tuyền vẫn vô tình nói về quân. Bực mình, đứt hiện ngắt ngang. Có bao giờ em nghĩ? Là khi có bánh sát đi, bánh quỳ lại không? Bích quyền ngơ gác. Nghĩa là sao? Coi chừng, em nên biết. trên đời này không có ai giúp ai điều gì. Ý anh nói, anh quân sẽ lợi dụng em. Bích Tuyền cười khì. <cười> em có gì để lợi dụng? Nhưng chẳng sao, quan trọng là ba em... Không bị bọn tư thẻo làm phiền, với lại em về đây hy vọng tìm ra mẹ em. Mẹ em, không phải mẹ em đã mất rồi sao? Đánh phiền bích tuyển chống cầm buồn hiêu hát. Không, ba Lâm là ba nuôi của em. Ngày trước, ba mẹ em là người làm công cho ông bà ngoại em. Em là kết quả của một cuộc tình dụng trộm. Anh Hiền, dễn có khinh em không? Đức Hiền bàn hoàng. Không. Anh thương em chứ sao khinh em. Xuất thân của em là như vậy. Nhưng tại ba em muốn, chưa đối với em, việc tìm được mẹ hay không, không quan trọng. Họ đã bỏ em mà. Đừng buồn, Bích Tuyền. Đức Hiền thương cảm, siết tay Bích Tuyền, cô ngã đầu lên vai anh. Một sự thân mật, gần gũi như thở nào. Bích Tuyền mơ màng. <cười> em cũng không ngờ, nơi này, Lại là nơi chôn nhau các trốn của chúng mình nữa. Đức Hiền ngập ngừng. Vậy em đã tìm ra được ông ngoại, mẹ em hay ba em chưa? Chưa, cũng chẳng nghe ba em nói gì. Ông chỉ bảo, 18 năm trở về, tất cả đều thay đổi, chẳng còn gì cả. Nhưng thôi, không cần đâu. Bế tuyền mỉm cười, co rụt tay ra khỏi tay Đức Hiền. Với bể chùm quất chính vàng, anh mang quất này, Về Sài Gòn cho qua châu nữa ngang anh Hiền. Anh nói với nó, em cũng nhớ nó lắm. Vậy, em có nhớ anh không? Bích Tuyền phì cười vô tư. <cười> cái anh này, đang đứng trước mặt, mà hỏi người ta có nhớ không? Vậy, nếu khi anh đi về em có nhớ anh không? Hỏi xong, Đức Hiền hồi hộp, chờ Bích Tuyền trả lời mình. Bích Tuyền lại cười hồn duyên. <cười> có chứ, em nhớ anh hay dạy em, của người không được tham. Em gió anh chở em đi trên xe gắn máy Vui ơi là vui Đức Hiền cúi đầu lòng buồn mang mát Anh muốn nói Em gió anh chỉ như thế thôi sao Sao em không chịu nhận ra một điều Chúng mình đã lớn Đâu còn con nít nữa Mà nỗi gió ở đây Là người yêu dành cho người yêu Nhưng xem ra Cô hãy còn quá ngây thơ Như thỏa còn gan dọc trên hệ phố Lọ lêm lên ngôi vua Đổ vương miệng bằng lá Được căm vận ký đầu, ham dọa, đố tên nào dám nói tiếng không? Quanh lọ lem lúc nào cũng toàn phê mình lóc nhóc. Hù! Hoa chầu đi rón rén vào, cô vũ mạnh vay đứt hiện từ phía sau. Úi! Sao nhà anh có nhiều quýt quá vậy? Em ăn với! Miệng đói, tay hoa chầu cầm gây một trái, lột vỏ, bỏ vào miệng ăn, cô hỏi lúng bún. Ngọt quá! Quýt đều đâu vậy? của Bích Tuyền đó. Nó về Sài Gòn hả? Không, anh đi Dũng Liêm. Hoa Châu nhả múi quất ra cái tẹt. Dũng Liêm ở đâu? Tịnh Vĩnh Long, sóng rồi em đi với. Mặt Hoa Châu sầm xuống, cô ném luôn nửa trái quất trên tay. Gì chứ, cô Bích Tuyền, cô cốc thèm, còn tức muốn chết luôn, thì ra vắng mặt ở nhà là đi thăm con lởm đó. Sao không ăn mà bỏ, quất ngọt mà. Hoa Châu vùng vằng Sa gần chết, vậy mà cũng đi tìm. Cha con họ đi trốn nợ của tư thẹo Anh dính vào mất công phiền phức. Phiền cái gì? Bạn bè khi có khăn phải giúp nhau chứ. Giúp? Bộ giàu lắm hả? Rồi, làm ra vẻ vui vẻ, qua châu vũ vai Đức Hiền. Tối nay, đi xem ca nhạc với em đi. Em mua vé rồi. Đức Hiền lắc đầu. Anh không đi đâu. Phải ngủ sớm. Còn mai đi làm. Anh nghỉ hết hai bữa rồi. Qua châu hờn dỗi Anh cư sự chẳng công bằng với em gì cả. Bếch tuyển ở tận Dũng Liên, anh không ngại đường dài đi thăm nó, còn em ở gần anh á, lại chẳng thèm quan tâm. Đức Hiền im lặng, bưng ly cà phê lên uống, tức mình Hoài Châu vỗ tay lên bàn. Em nói không nghe hả? Anh có nghe, nhưng mà em đã yêu chưa? Hoài Châu vừa mượn, vừa hồi hộp. có phải là anh sắp tỏ tình với cô, cô ngậm ngừng. Có, em đã yêu. Anh cũng vậy. Anh yêu Bích Tuyền. Bây giờ Bích Tuyền đang ở xa anh. Cuộc đôi gói vất vả lên đình. Khi anh buồn, muốn lo cho cô cũng không được. Qua châu nghiến rằng, tưởng gì, quá ra là anh thổ lộ với cô. Anh yêu Bích Tuyền. Nếu không dặn được, cô đã quát vào mặt anh. Anh là cái thứ trong hình bát bóng. Tại sao không nhìn thấy những tình cảm cô dành cho anh vậy? Tự cam tức, Qua Châu chuyện sang ý nghĩa độc ác, đã như vậy, cô không để Bích Tuyền có ngày yên ổn. Qua Châu giờ cười. <cười> anh ở Bích Tuyền ở Dũng Liêm? Ừ, cô ấy giọng Lâm, ở dưới giường quýt, chờ giám đốc công ty anh đang làm. Vậy <cười> vậy à? Qua Châu quay đi, cười nhàm hiểm, rồi vợ kêu lên. Chết, em quên, mẹ em sai đi công việc, anh hiểu gà vê nhưng tối nay anh đi xem ca nhạc với em đi. Thôi, em rủ bạn em đi cùng đi. Được, quay Châu rửa thầm, đây là anh ép em, đừng có trách sao em ác độc. quay Châu phóng đi, cô tìm Tư Thèo không mấy khó. Anh Tư, em báo cho anh một tin, em biết ông làm đang ở đâu, cho em tiện đi em nói. Tư Thèo trừng mắt, nhỏ này, mở miệng trên là tiền. Em giống anh, anh không biết sao? Ở đâu, nói đi. Không, cho em 300, em mới nói. 100 thôi, mày chỉ có nói thôi mà đòi 300. Không, ba trăm mới nói. Còn quỷ, hai trăm. Mày nói sai, tao đi tìm không có, tao cắt gân mày. Sao có được? Anh Đức Hiền mới đi gặp nó về. Hoài Châu xề thay ra nhận tiền. Cô cẩn thận cất tiền vào túi. Ông ấy, đang ở Dũng Liên tỉnh Vĩnh Long. Coi giường cho giám đốc quân, công ty quân hà. Giỏi, tao mà tìm thấy ông ấy, tao sẽ thử cho mẹ trăm nữa. Hoài Châu đứng lên. Anh nói thì không được nuốt lời đó nghe. Có hai trăm ngàn, từ trên trời rơi xuống. Qua châu đi ra ngoài, cô lấy hai tờ bạc đưa lên mũi cười. Tiền kiếm đâu có khó, chẳng qua biết mưu mẹo, và khôn lanh thôi. Bất Tuyền ơi, tao thử xem mày có còn được ở đó, đến hiện gì nhớ mày, mà cứ đi tìm. Tao là cái loại người ăn không được, cũng phá cho hôi. Mấy bữa thu hoạch quýt, Bất Tuyền ăn đến ngán, Hôm nay, cô thở ơ nhìn những cái quýt vàng ương mà ghê ê cá răng. Cô bắt đầu chạy đùa nghịch với con mực. Mực, chạy theo tao mau lên! Bữa nay, sao mày giở dữ vậy? Hôm đó hùng mổ nghiếp tao mà! Con mực bắt đầu mệt thở hồng học. Cái lưỡi lệ ra, chảy cả nước giải vì bị bích tuyển chơi cái trò. Cô chạy nước rút tới, rồi quay ngược trở lại. Người và vật cứ đùa nhau, Khiến quân thì phải buồn cười Đôi lúc trong bếch tuyền rất hồn nhiên Và cũng đôi lúc Rất người lớn Anh vợ gọi to Bếch tuyền, Bữa nay học bài chưa mà đùa vậy Em học rồi Bếch tuyền phụng phiệu Em chẳng biết học làm gì nữa Bỏ sách vở lâu rồi Học nhất cả đầu Quân nghiêm giọng. Em có biết kiến thức Giúp người ta vươn lên không Em không muốn sống nghèo Thì cần phải học Em học là học cho em Chưa đâu có học cho anh. Em biết rồi, nhưng lớn như em, còn âm cặp đi học. Cái gì cũng không biết, mắc cỡ muốn chết. Vậy thì mỗi lần có dịp đi về, anh sẽ kèm cho em. bất tuyển lãng ra. Anh Quân, quyết thu hoạch nhiều rồi, đưa đi đâu hả anh? Giao cho dự trái cây ở Sài Gòn. Năm này quyết bán có giá. Bán giá sỉ, 12.000 ngàn một ký, một tấn được 12 triệu. Bếch tuyển kêu lên. Nhiều dữ vậy? tiền nhiều quá. Làm sao xài cho hết anh quân ơi 12 triệu một tấn Mà nhiễu gì Kỳ này Công em và chú Lâm Anh sẽ có tiền thưởng Cảm ơn anh nghen Bích Tuyền mơ màng Đúng là người giàu Cái gì cũng sướng Nhà cửa khang trang sang trọng Cô cũng vô cùng biết ơn quân Đã giúp đỡ cho cô Một chiếc xe hơi sang trọng chạy vào Thành Ngân mở cửa xe bước xuống Cô không vui khi thấy quân đứng bởi bích tuyền. Tù hòa xong chưa anh? Mở dưới này lâu quá vậy? Quân cười tươi. Ờ, bữa đây là xong. Em đi tìm anh à? Anh còn nói nữa. Cứ về đây chẳng thấy mặt anh. Thành ngừng ôm cổ quân. Cô đủ liệu. ngã vào vòng tay anh. Người ta nhớ anh. Còn anh, lúc nào cũng công việc. Phải thu hoạch quất mà. Năm nay dường quất thu hoạch, khoảng hơn cả chục tấn. Em chẳng ham. Bích tuyện, bỏ đi. Sao cô thấy buồn khi quân đã có bạn gái? Một nỗi buồn triểu nặng trên vai. Tại sao cô không lý giải nổi? Mày điên rồi tùy à, người ta là ông chủ của mày, còn mày chỉ là kẻ làm công, sợ giữ người ta giúp mày vì lòng nhân đạo, như thế thôi. Biết nghĩ như thế, nhưng sao lòng bích tuyện có canh cánh nỗi buồn, Một ông chủ thì chẳng bao giờ yêu con bé lọ lem đâu Tuyền ơi. Mãi gầm đầu đi. Bất Tuyền vấp phải vào một người. Cô giật mình dình lên. Và như trong thấy hung thần, cô quay đầu định chạy đi. Bàn tay tư thẹo như gọng kìm. Đám áo cô kéo lại. Gã gầm gừ. Mày tưởng, mày chạy trốn thoát tao hả? Làm được con hả? Ba mày đâu? Tôi không biết. Bất Tuyền hất tay gã ra. Nè! Tôi đâu có mượn tiền của anh Mày không mượn tiền Nhưng bữa đó mày hứa trả Mày tưởng là tao con nít sao hả Ba mày ở chỗ nào Gọi ông ta ra đây Anh bắt tôi giữa đường giữa xá Rồi anh nghĩ Nếu tôi lại Ba tôi sẽ ra mặt à Ông ta mà không ra mặt Tao mang mày sang Campuchia Bán cho nhà thổ Mày đâu có xấu Bán ít lắm Cũng được mười mấy triệu Mau Đưa tao đi gặp ba mày Nắm áo tôi như vậy Làm sao tôi đi được Được, tao buông mày ra giờ tao nói trước Mày đừng có hòng chạy trốn Tao bắt mày làm con tim Chừng nào ông già mày trả nợ đủ cho tao thì thôi Đó là buông Nhưng thực sự gã Lô Bích Tuyền dầu dường Hét toán lên Ông Lâm, ra đây Ông không trốn tao được đâu Ông Lâm từ từ tiến ra Ông đã trông thấy từ lúc tư thẹo Lô Bích Tuyền vào cửa hàng rào Tao đây Cho mày biết Mày chỉ làm trở Sài Gòn còn ở đây không phải chỗ cho mày muốn làm gì thì làm đâu tôi thẹo cười khẩy <cười> ông con quá hả tưởng trốn xuống đây rồi á là lên mặt ăn quỵt nợ giấy nợ của ông nè tại con ông ngu khi trả nợ không đợi giấy biên nhận nợ nên con vô suốt đợi ông đỡ tôi mày ăn ở có đức một chút tư thẹo còn để đức cho con mày nữa đối với tôi tiền trên hết không nói nhiều trả nợ hết đây nếu không hả từ theo liếc ra sao Có đến 5 tên đàn em Tên nào cũng đàn tàn sát khí vừa sắp giết người để thị uy Một tên quật mạnh cây sắt Vào cái lua chứa nước trước nhà Cho vỡ tan tành Ông sẽ giỡn như cái lù đó vậy Ông Lâm Mày biết tao nghèo Không có khả năng trả Tại sao cứ giữ cho tao mượn Này Ông đừng có nói ngược Ông là con đít hay sao tôi giữ ông Ông ấy thiếu mấy người bao nhiêu Câu hỏi từ phía sau, làm tất cả giật mình. Quân ra đến, anh lạnh lùng. Bao nhiêu? Sao không nói? Hai chục triệu tất cả. Mới tuyển la lên. Anh cướp hay sao mà đến hai chục triệu? Tiền lãi nữa con nhóc. Quân quá khẽ, buông quấy ra. Tôi sẽ trả số tiền đó, đưa giấy nợ ra đây. Tư Thèo cười sỡ lỗi. Anh chịu trả nợ cho cô ta. Thì giấy nợ nè. Thanh Ngân kêu lên. Anh quân, anh trả nợ một số tiền lớn như vậy sao? Lòng tốt, cũng có giới hạn chứ anh. Quân xua tay, bảo Thanh Ngân đừng nói. Anh quay sang người quản lý. Trả hai chục triệu, lấy giấy nợ xem cho kỹ. Dạ. Quân trở vào bên trong. Thanh Ngân chưa chịu vào. Cô trường mắt nhìn bích Tuyền. Sao có thể lợi dụng người ơn của mình đến như vậy? Bích Tuyền cúi đầu, lại bột lần nữa cô mang ơn quân. Số tiền hai chục triệu này phải đến một tấn rưỡi quýt của anh. Ông Lâm cứ nhìn sửng giàu trong, có một người chịu trả nợ cho ông, vì cái gì vậy? Theo quân giàu trong, thành gần khó chịu. Tại sao anh lại chịu tốn tiền một cách vô lý như vậy? Bao giờ họ mới có tiền trả lại cho anh? Anh quân, em bắt đầu nghi ngờ, việc anh hay về đây, và dưới dịm giờ chứng kiến. cho em suy nghĩ, có phải chẳng để thích con nhỏ đó? Quân lắc đầu, thấy người khó khăn, anh giúp vậy thôi. Còn nhiều người khó khăn nữa. Sao anh không giúp họ đi? Đây chỉ là một cách nói của anh. Anh đã giúp rồi. Em có ngăn cản á, cũng hổng được. Vì em muốn anh đuổi họ đi. Quân vợ cười trêu. Đuổi họ đi. Là anh mất hai chục triệu à? Anh đâu có điên dữ vậy? Thành Ngân dặm chân bực dọc. Em nói nghiêm chỉnh, chứ không có nói đùa đâu. Nếu anh muốn giữa hai chúng ta vui vẻ, mau đuổi họ đi đi. Quân không cười nữa. Em lạ quá đi. Thành Ngân... Anh đã thuê họ giữ vườn, làm cỏ. Mỗi ngày bích Tuyền còn phải dẫn đàn bò ra đồng ăn cỏ. Em biết bây giờ không dễ mướn người. Anh tin cha con họ là người tốt, người tốt không ai cờ bạc, cho mắc nợ như vậy. hoàn cảnh họ đáng thương, em không nên khó chịu nữa. Em đi thăm anh thì phải vui vẻ chứ. Biết mình vô lý, Song thành gần vẫn không thể nào dứt ra được ý nghĩ. Quân bắt đầu thích cô gái đó. Cô không muốn ghen với kẻ thua kém mình. Nhưng thà cô bỏ quân, chứ không để quân quay lưng lại với cô. buổi cơm được dọn lên, món gà kho sả và canh chua măng. Sao Thành Ngân không thể nuốt vô? Cô chống đuổi nhìn quân. Lát nữa, anh về thành phố với em nghe. Không được, ngày mai anh mới về được. Anh không thể bỏ công việc với em sao? Trong lúc em bỏ hết công việc vì anh, anh quân, em có cảm giác anh thay đổi rồi. Em vô lý thật, tại sao cứ buộc anh như thế? Thành Ngân tò tiếng. Vậy em có cảm giác Anh không còn yêu em nữa Bây giờ em lặp lại Anh có về thành phố với em không Ngày mai anh mới về được Em cũng có thể ở lại Mai cùng về với anh Em không thích Ngày xưa anh luôn chịu ý em Sao bây giờ cứ làm nghịch ý em Đã như vậy thì em đi về đây Thanh Ngân đùng đùng ra xe Quân ngồi yên không găng lại Càng ngày anh càng nhận ra Khoảng cách giữa anh và Thanh Ngân càng xa Không thấy quân giữ mình lại Thanh Ngân hàm hầm xuống xe Cô tiến lại trước Bích Tuyền, đang rúi hối, sắp quất vào cần xé. thần linh vung tay tác mạnh vào mặt Bích Tuyền. Đây là cái tác, tao cảnh cáo mày, đừng có đeo theo anh quân, tao cũng sẽ như gã đàn ông lúc nãy, đánh mày đó. Khi không bị cái tác, Bích Tuyền đờ người ra. Giá như mọi khi, loại người như Thanh Ngân không dễ hiếp đáp cô. Nhưng hôm nay, đang mang ơn quân, cô không thể hung dữ như cái kiểu hung dữ, mất dậy, ngang tàn vốn hay có. Bích Tuyền ôm mặt lùi lại Gương mặt trắng hồng đang rịt mồ hôi Ân rõ năm ngón tay giận cha Đúng lúc Quân vừa bước ra tới Anh sửng sốt Không dám nghĩ là Thanh Ngân trở nên hồ đồ như thế Bắt gặp cái nhìn của Quân Biết mình sai Thanh Ngân quay ngót người Đi lại xe, quát tài xế Dê yeah! Quân lắc đầu tiến lại chỗ Bích Tuyền Xin lỗi cô nghe Tuyền, có sao không? Ờ, em không sao Nói là không sao Nhưng Bích Tuyền lại bỏ chạy đi Một tiếng nước khẽ tuổi thân Cây kiếp nhờ tuổi nhục Cha mẹ ruột của cô Họ là ai? Đang ở đâu? thành Ngân ngã vào lòng bà Bích Hà Khóc tức tử Cho biết cháu sai Đã ghen quá thành mất khôn Nhưng tại sao anh quân không hiểu cho cháu vậy? Bà Bích Hà dỗ nhẹ lên đầu Thanh Ngân Cô đã gọi quân đến đây rồi Chuyện cũng không có gì lớn Để đó cô giảng hoài cho Thanh Ngân mừng rỡ Giúp cháu nghe cô, cháu yêu anh Quân, không thể nào mất anh ấy. Cô hiểu mà, yên tâm đi, Quân rất nghe lời cô. Bây giờ Quân chỉ có cô, cô cũng vậy, hay cô cháu đương vào mà sống. Quân chưa bao giờ làm điều gì khiến cô buồn. ha hai bữa nữa là sinh nhật của Quân, sẽ tổ chức ở nhà này. Cô muốn dành bất ngờ cho Quân, đến phủ giúp cô nghe. Dạ. Thành Cần vui mừng, vì có sự ủng hộ. Quần không thể nào giận cô mãi như thế. Anh phải thấy sự chênh lệch giữa cô và cô gái đó. Đó là một thứ hoa dại. Một con bé lọ lên, dốt nát, tầm thường. Còn cô là đó hoa sắc hương, cắm trong bình pha lê quý giá. Cô giúp việc từ ngoài đi vào. Thưa cô, có tháp tử bang đến. Bà Bích Hà mừng rỡ. Vậy hả? Mau mời vào. Đợi thanh ngân sang một bên, bà Bích Hà bảo cho vào trong, nói người làm mang nước ra cho khách dùm cô nghe. Dạ, cô nhờ thám tử tư, tìm tâm tích con gái cô hả? Bà Bích Hà gợt đầu, phải, cũng khó khăn lắm. Cô chỉ có mỗi thông tin người đó tên Lâm, ngày trước, ở cùng quê Dũng Liêm. Điều duy nhất cô có được là tấm ảnh này. Bà Bích Hà lấy trong cuốn album gia đình, một bức ảnh chỉ vào người đàn ông trẻ. Đây là ông ấy, năm đó cũng 24-25 gì đó. Bà của cô đã giao đứa con gái mới lọt lòng Cho ông ta Thành Ngân nhớ mày Nhìn vào tấm ảnh Gương mặt này so giống một người đó ở đâu Thành Ngân chưa nghĩ ra Bà Bích Tuyện cất ảnh vào Cho đi bảo người làm Mang nước ra giúp cô Dạ Từ ngoài cửa vị thám tử tư đi vào Ngã nón chào bà Bích Hà Bà Bích Hà đứng dậy hồi hộp Ông có tin cho chúng tôi không Thám tử bàn gật đầu Lần ra nhà ông ta trở Sài Gòn này Nhưng một lần nữa ông ta dọn đi mất rồi Dọn đi rồi Bà Bích Hà kêu lên tiếc đuối Ở xóm đó Người ta không biết ông ấy đi đâu sao Họ bảo Ông ấy nợ như chú chổm Nơi đã dọn đi Tôi sẽ cố gắng tìm Có tin gì sẽ cho bà hay Mới vừa hy vọng Thất vọng này tràn vào tâm hồn bà Bích Hà Bà cúi thấp đầu trong đội hát hiu Đứa con gái của tôi Bao giờ mẹ mới gặp con? Sinh con ra, mẹ chưa được nhìn mặt con đã phải rời xa. Con còn sống hay đã chết? Đội gió thương con đang dạy dò mẹ từng ngày từng tháng. Giọt nước mắt đau thương, Lại tràn ra trên gương mặt xinh đẹp. Dù thời gian chồng chất, Vẫn không xóa đi được nét xuân sắc ngày nào. Mười mấy năm mới trở về, Tất cả đều xa lạ. từ hiệu sách đi ra, Bích tuyện vui mừng ôm chồng sách, Cô cười với quân, <cười> em mang ơn anh lắm, nhờ anh mà bây giờ em mới thấy cuộc sống có ý nghĩa, đúng là có học, đầu óc mình như thông suốt ra. Quân miệng cười, đó chưa, đi ăn nha. về già cô của tôi, bà nói có món ăn ngon, muốn đẩy tôi, vì hôm nay cũng là ngày sinh nhật của tôi. Bích Tuyền kêu lên, hôm nay sinh nhật của anh à, vậy là chắc cô của anh mở tiệc. Không, thường là một buổi tiệc nhỏ. Bích Tuyền ngần ngại, vậy em đến đó. Có lẽ không tiện Gì mà không tiện Quân mở cửa xe cho Bích Tuyền ngồi vào Dù gì tối nay Chúng ta cũng ngủ lại Sài Gòn mà Bích Tuyền muốn nói Cô ngại gặp Thanh Ngân Cái tác tai hôm nào Cô vẫn nhớ rõ Cô ta đúng là hung dữ Nhưng trong lòng Bích Tuyền Cũng thầm vui sướng Khi được quân bênh vực Xe chạy đi Bích Tuyền đôn đau. Cô đã trở về thành phố Cái cảm giác nao nao Như người đi xa trở về nhà vậy Cũng lâu rồi cô không gặp Hoa Châu và đức hiền. đi ngang qua góc phố có cây bàn. bích tuyền chợt cười thầm. có một dạo cô là nữ tướng của đám trẻ ở đó. bạn chúng nghe lời cô rầm rấp. tuổi thơ của cô là theo người cha lang bạc, sống phóng khoáng. sống ngày hôm nay chỉ biết có ngày hôm nay. xe quẹo vào con hẻm và dừng lại trước căn biệt thự quen thuộc. bích tuyền mới giật mình. cô định quay người ra sau lấy giỏ đồ. thành ngân đã mở cửa đi ra. cô tươi cười với quân. Như giữa cô và anh Chưa hề có giận và cãi nhau Em mong anh về nãy giờ Cả của Bích Hà nữa Vậy à Anh bận dắt Bích Tuyền Đi mua một ít sách Lại Bích Tuyền Thành gần giận dữ Cắn đôi hàm răng lại Giá như không kịp nhớ Đây là nhà của cô Bích Hà Và hôm nay là sinh nhật của quân Cô đã hét lên Quân vỗ vào thành xe bảo Bích Tuyền Xuống đi với tuyền Thành gần phải giả làm ngơ Ôm cánh tay quân vui cười Chào nhà đi anh, cô bảo hôm nay muốn dành cho anh sự bất ngờ. Quân gật đầu bước theo thanh ngân vào nhà. Bích Tuyền còn ngồi trong xe. Cô không muốn vào chút nào, nhưng hôm nay là sinh nhật của ông chủ cô. Chẳng lẽ cô lại bỏ đi? Thôi thì vào một chút, sau đó cô sẽ đi tìm Hoa Châu. Đây là căn biệt thự, cô đến đây một lần với Hoa Châu. Số mệnh gì trung rủi cho cô lại đến đây lần nữa. Âm nhạc từ trong nhà vẫn ra. Có mấy người nữa, và chắc lúc này anh quên cô rồi cũng nên, Bích Tuyền bỗng muốn bỏ đi. "Cô ơi." Cậu Quân nói, "Cứ để đồ đạc trên xe." Cô giúp việc đi ra bảo Bích Tuyền. Bích Tuyền định xuống xe, cô cúi nhìn bộ quần áo mình đang mặc, cũng không quá tệ. Vậy là Bích Tuyền đi vào một cách tự tin. Quân đang chào người quen, bắt tay từng người, trong lúc thành gần, dừng dư không rời quân nửa bước, như cố tình cho Bích Tuyền và mọi người biết mối quan hệ của cô và quân. Quân ôm vai bà Bích Hà. À, cảm ơn cô, đã tổ chức sinh nhật cho con. Bà Bích Hà mỉm cười. Quân à, năm đây con đã 26 Cô nghĩ con nên lập gia đình. Thành gần sẵn sàng bỏ nghề chờ con gõ lời. Thôi, còn mau thổi nến và cắt bánh, mời mọi người vào tiệc đi. 26 mươi ngọn đến thắp sáng, nhạc chúc mừng vang lên. Bích Tuyền thấy Quân. Đứng bên thanh gần Cùng quân thổi đến cắt bánh Và nâng ly rượu lên Giữa tiếng chúc mừng sinh nhật Một bên là người cô Một bên là người yêu trí thức xinh đẹp Giữa đám bạn bè sang trọng Chúc mừng sinh nhật Một thứ sinh hoạt của người giàu có Nơi này không dành cho mình Chỗ của Bích Tuyền Là cuối cùng con hẻm Là hệ hẻ phố Bích Tuyền quay lưng đi ra ngoài Sự có mặt của cô hay không có Chẳng gấp mặt cho buổi tiệc sinh nhật thêm đong trọng Băng qua đường Bích tuyển đến nhà Đức Hiền Cô chạy cánh cổng bước vào trong Hiền đang xem tivi Anh kêu lên sườn số và bật dậy Tuy về Sài Gòn khi nào vậy? Em về hồi chiều Chờ anh mặc áo, tụi mình ra ngoài Đức Hiền vui mừng mặc áo vào Anh không nghĩ em về Sài Gòn Em đi mua sách học Cùng một ít vật dụng Bác đâu rồi anh Hiền Mẹ anh sang nhà bên Để anh đi gọi mẹ về coi nhà Đức Hiền đấm Bích tuyển chồng em khác hẳn trước đây vậy à Em lại muốn mình như ngày trước Cứ gỗ ngáo, Không phải lo âu tính toán gì hết Đợi anh một chút nhanh Đức Hiền sang nhà bên cạnh Gọi mẹ về Xong đẩy xe ra Lên xe đi tuyển Bích tuyển ngồi lên sau xe Đức Hiền Sao cô cứ có cảm giác ngậm ngùi trong lòng Vì cô bỏ đi Không hiểu quân có hay biết Một nỗi buồn sao mênh mang Em về Sài Gòn luôn, hay còn về dưới? Ngày mai em mới về dưới. Em là người làm con mà, chủ đưa đi đâu thì đi đó. Đâu rỗi rảnh như trước đây mà đi chơi La Cà Han. Hay em về lại Sài Gòn đi. Xin chờ ba hàng ở đâu đó. Thôi, em sợ ba em lại xa đà vào đỏ đen. Khi anh về lại Sài Gòn, kì đi thăm em đó. Mấy ngày sau, bọn tư thẻo xuống Dũng Liêm, tìm ra chỗ của ba em. Chết, chắc bọn chúng đi theo anh. Em nghĩ không phải, dành đã rất cẩn thận mà, nhưng cũng không sao, ông chủ thê em đã trả hết nợ giùm em rồi, còn giúp em học bổ túc văn hóa nữa. Vậy anh chúc mừng em. Đức Hiền muốn lần tay ra sao, tìm bàn tay Bích Tuyện chúc mừng cô, như anh vẫn thường cư xử tự nhiên. Nhưng hôm nay, sao anh lại không làm được điều này? Nhưng cảm xúc trong anh, khi Bích Tuyền tìm anh, cứ xôn xao và bồi hồi. Bỗng bờ lưng anh thật ấm Bích Tuyền đang dựa đầu vào Em không hiểu Đó là tình yêu Khi anh ấy lo cho em Cũng có thể Nhưng em yêu thầm là yêu như thế thôi Chứ người ta đã có người yêu Giờ là ông chủ của em Thì sao người ta để ý em cho được Phải không anh Tài lái của Đức Hiền loạn chọn Anh phải chậm lại lòng xót xa Em yêu ai Tuyền ông chủ của em, đêm nay là sinh nhật anh ấy. Em đã bỏ đi, không biết anh ấy có lo cho em. Nhưng em là con nhỏ bụi đời mà. Từng ngủ gầm cầu công viên, có bị sao đâu. Đức hiện gây trái tim mình thắt lại. Bích tuyển xem như anh là người bạn, người anh trai. Nên cô đã nói với anh những điều riêng tư của trái tim cô. Cô nào có biết, cô đang buồn vì tình yêu đơn phương. Thì trái tim anh cũng đang tan nát. Xe đến quán cà phê. Đức Hiền thắng xe lại, cùng Bích Tuyền đi vào. Đức Hiền gượng rùa. ha, ông chủ game mừng sinh nhật, em cũng ăn mừng sinh nhật đi. Em đâu biết sinh nhật ngày nào, mà 18 năm nay rồi, em có biết như thế nào là sinh nhật của mình đâu. Thì cứ chọn hôm nay đi, anh đáy một chầu bia. Thì uống. Đức Hiền gọi bia, anh rót bia tràn ly. Nào, chúc mừng sinh nhật em. Bích Tuyền phụng phiệu. Sinh nhật, chẳng có bánh có đèn cày, à, hờ mai mốt đi ừ bích tuyền bưng ly rượu lên Cùng vào ly đức hiền sinh nhật vui vẻ ừ sinh nhật sinh nhật vui vẻ <cười> sinh nhật vui vẻ bao giờ người ta cũng chúc là sinh nhật vui vẻ anh hiền ừ nhưng sao em không vui có lẽ tại chẳng phải ngày sinh của em em là đứa không nhà không cửa em là lọ lem đường phố bích tuyền uống cạn ly bia lòng cô đang buồn hát hiu Giờ này anh đang bên người thân của anh, một người cô yêu thương, người tình xinh đẹp. Chắc gì anh nhớ cô, như cô đang nghĩ tới anh. Anh ấy và mày là hai thế giới khác nhau, như đen và trắng, anh như mây trên cao, còn mày là cỏ dưới đất, biết chưa bích tuyền? Cười rụ nữa đi anh Hiền. Đức Hiền vừa vui vừa buồn, một tâm sự phức tạp, vui vì bích tuyền tìm anh khi cô đơn. Nhưng còn trái tim cô, chẳng hề có anh, chẳng hề có. Bích Tuyền! Bích Tuyền! Quân đi vào ra xe, rồi đi quanh nhà, và cuối cùng đứng bên ngoài con đường lớn, ngẩn ngơ tìm. Bích Tuyền đi đâu? Sao cô không chịu nói gì với anh? Muốn đi là đi vậy, cô nhớ lại ngày sông buông luôn nữa rồi đây, không phép tác gì cả. Anh Quân, anh tìm ai vậy? Thành Ngân có chịu đi ra theo. Anh lại đi tìm đó à? Một đứa giang hồ như đó Anh tìm làm gì? Vô phép vô tắt Đi chẳng thư dưới chỗ một tiếng Quân vẫn đứng nhìn dọc xuôi Hy vọng Thấy Bích Tuyền đứng trong góc tối nào đó Dừng chỉ có con đường vắng lặng Thành gần ôm cánh tay Quân Dào nhà đi anh Nó chỉ là con nhỏ làm thuê Giang hồ bụi đời không cần lo đâu Anh muốn đợi Bích Tuyền một chút Em cứ vào nhà đi Anh ở ngoài này Làm sao vào nhà ngồi yên cho được Quân vén tay áo xem đồng hồ. Mười hai giờ rưỡi đêm. Kế, một chiếc xe đạp đổ lại. Bếch tuyển dậy xuống xe của Đức Hiền. Cô xua tay. <cười> anh Hiền về nhà đi, sáng mai em về Vĩnh Long luôn. Không hiểu sao Quân thấy tức giận. Bếch Tuyền đi chơi, bác anh lo lắng. Anh quá cô. Bếch Tuyền, có miệng ăn mà không có miệng nói hả? Ít nữa cũng nói cho tôi biết cô đi đâu chứ. Cô báo hại tôi phải ra đây ngón cô, lo đến nóng ruột. Còn cố thì đi chơi. Bích tuyển cúi đầu lý nhí. Em, em xin lỗi. Đức Hiền vẫn chưa đi. Anh quân chào. Nhà tôi hẻm bên kia. Bích tuyển đi thăm tôi. coi uống bia hơi nhiều. Vì anh lo dùm. Quân gợt đầu. Được rồi. Từ người bích tuyền nồng mùi rượu. Càng làm quân tức giận. Anh đôi tay bích tuyển thô vào mắng. Bà em gửi em cho tôi lên Sài Gòn. Không phải đem đi chơi. với bạn hãy uống rượu như thế này đâu em xin lỗi mà. Thành gần ngẩn người ra nhìn quân. đây đâu phải là thái độ của một ông chủ đối với nhân viên mà giống như là một người đang ghen tức vậy. Thành gần mài mỉa. cô ấy gặp bạn trai có gì quá đáng đâu. anh lại làm dữ vậy. hình như anh đã vượt quá giới hạn của ông chủ rồi quân ạ. quay sang bích tuyền thành gần gắt. giờ này đáng lẽ mọi người đi ngủ vậy mà phải chờ cô có quá đáng không? Quân buông tay Bích Tuyền ra dịu giọng, Lấy đồ trong xe, để thay quần áo đi, rồi đi ngủ sáng dậy. Bích Tuyền lặng lặng làm theo lời quân. Anh đang lo cho cô, lo gì cái gì đây? Mọi người đi ngủ hết, quân còn ngồi hút thuốc. Bà Bích Hà gõ cửa, rồi đẩy cửa bước vào. Còn chưa ngủ à? Quân dùi tắt điếu thuốc. Có chuyện gì không cô? Có. Bà Bích Hà bước hẳn vào phòng, ngồi xuống ghế. Lúc chiều, Cô có nhắc chuyện hôn nhân của con và Thanh Ngân còn tính sao? Quân ngước lên nhìn ra cửa. Con muốn suy nghĩ lại cô ạ. Con và Thanh Ngân có lẽ không thích hợp nhau cho lắm. Bây giờ con mới nói như vậy à? Vì con nó đã bỏ qua học múa ba lê bên Bắc Kinh. Con không thấy đó là sự hy sinh là tình yêu của Thanh Ngân dành cho con sao? Con biết biết mà do dự có phải vì cô gái con đang giúp đỡ không? Cô cũng từng bảo con tuy là người tốt cần giúp đỡ mà Thì giúp đỡ có giới hạn nào thôi Cô nghe Thanh Nhàng nói Con trả nợ giùm ông cha bài bạc Nợ tiền xã hội đen Cần lo cho cha con họ nữa Nếu là cô, cô cũng khó chịu nữa Huống hồ gì là Thanh Ngân Rồi tuần nào, con cũng bỏ việc ở công ty xuống Dũng Liên Dường quyết ở dưới Thu nhìn có bao nhiêu đâu Cô không nghĩ đơn giản Đó là con muốn giữ gìn Những gì ông nội để lại Quân cuối đầu Đây là lúc anh rõ lòng mình hơn ai hết. Trái tim anh đã chuyển hướng. Do anh cố gắng làm cho Thanh Ngân vui lòng, nhưng chỉ có Thanh Ngân vui, còn anh thì không. Không thấy quân trả lời, bà Bích Hà Tiết. Cô gái đó, không đáng cho con quan tâm đâu. thất học, ông cha cờ bạc nợ nần. Một người như vậy, sao con có thể có tình cảm được? vợ là một người sống với con suốt đời, là một người luôn bên con trên đường đời, sướng khổ có nhau. Con không nên về Dũng Liêm nữa. Cô nói cho con suy nghĩ. Thôi, con đi ngủ đi. Bà Bích Hà đứng lên. không thấy một cái bóng đứng bên ngoài cửa sổ. Bích Tuyền, cô bỏ đi nhanh ra vườn hoa và ngồi lặng ở đó. Mặc cho sương đêm và nỗi buồn vây phủ lấy mình. Từng lời nói của người đàn bà trong đó nhấn chìm Bích Tuyền và nỗi buồn đến tận cùng. Đêm quá khuya, con trăng dạ sôi chênh chết. Mùi hương hoa nguyệt quế thoảng nồng. Bích tuyền ngồi chờ sáng. Ngày mai cô sẽ bảo quân. Anh không cần đưa cô về. Tự cô sẽ về Dũng Ly một mình. Bước tượng giai cấp. Ngăn cô và anh. Từ văn hóa, học vấn. Và cả đến gia đình nữa. Cô là một đứa con bị từ chối. Sống nhờ vào tình thương của người dân. Hãy gió rõ cội nguồn không ra gì của mình. Chợt một đốm lóe sáng. từ xa như ma trơi Bích tuyển sợ đến quyếu cả chân. Ma ư, không có lý nào. Nhưng rồi mùi thuốc lá cho cô nhận ra là quân. Anh vẫn chưa ngủ. Quân đi đến ghế đá trong nhà thủy tạ. Anh giật mình khi nhìn thấy bích tuyển. Sao chưa ngủ? Còn ngồi đây. Em không ngủ được. Cũng còn vài tiếng nữa là sáng. Em muốn đợi sáng để đi về. Anh quân này. Ngày mai, anh khỏi đưa em về Dũng Liêm. Em đón xe đò đi về cũng được quần lát đầu. Không được. Anh phải đích thân đưa em về giao cho ba em. Em đớn rồi. Là đứa sống bụi đời. từng ăn cơ bụi ngủ gầm cầu theo ba em. Đâu có bé dại nữa. Anh cũng đừng quá tử tế với em. Cô của anh và chị Thanh Ngân không vui. Anh đã giúp em. Thì phải giúp cho trót chứ. Bao nhiêu đó cũng quá đủ. Ngoài ba em là người đuôi dạy em khôn lớn. Anh là người tử tế thứ hai em gặp. Nhưng... đừng tử tế với em nữa. Bởi vì khi anh và chị Thanh Ngân đám cưới, em biết chắc em sẽ rất đau khổ. Quân sững sờ nhìn bích tuyển, cô đưa tay quẹt nước mắt. Em sinh ra từ một gia đình không ra gì, được nuôi dạy cũng không ra gì. Em biết em không thể nào sánh được với chị Thanh Ngân. dừng yêu thì cứ yêu, bởi vì anh giống như ông Bụt, trên cao, luôn giúp em khi em gặp khó khăn. Không còn hiềm được lòng, quân đưa tay kéo bích tuyển vào mình. Không, anh không cưới Thanh Ngân đúng là trái tim anh chuyện hương phản bội thanh ngân anh có lỗi với cô ấy nhưng đã là cảm xúc tình yêu thì không thể phủ nhận trong trái tim anh đã có em tuyền ạ vừa đang nằm bơ bích tuyền kêu lên anh yêu em có thật không không có câu trả lời mà hai bàn tay quân áp vào gương mặt bích tuyền cho cô đối diện với anh anh nhìn sâu vào mắt cô và từ từ cúi xuống đáp đôi môi mềm ấm Nụ hôn lần xuống cánh mũi Bích Tuyền và rồi đôi môi hé mở. Nước mắt Bích Tuyền trào ra nhiều hơn. Những giọt lệ của hạnh phúc. Tình yêu không cần lên tiếng nói. Cô ơi! thành gần nhào vào lòng bà Bích Hạ khóc nước nở. Anh Quân bỏ con thật rồi cô ơi! Anh đã nói thẳng lại xin lỗi con khi không còn yêu con nữa. Trái tim của ấy đã chuyển hướng. Bà Bích hà cao mày. Quân đã nói với con thế à? Dạ, con đau khổ quá cô ơi! Con chết mất, tại sao anh quân có thể cư xử với con tệ bạc như vậy? Cô đi với con xuống dũng liêm, đưa cho con họ một số tiền rồi báo họ đi đi. Vấn đề này, cần phải tế nhị, con nghĩ khi cho tiền là họ đi, giờ cô gái kia không gặp quân nữa sao? Vậy cô nói con phải làm sao đây? Để đó, cô sẽ đi gặp cha con họ, mọi việc để cho cô, con đừng nhúng tay vào, quân thêm có ác cảm với con. Thanh gần dụi mặt, dào dài bà bích hạ khóc nước nở. Trái tim cô tan đát vì những lời của quân. Lời xin lỗi của anh không đủ để xoa dịu những cuồng nộ trong lòng cô. Cô bỏ tất cả vì yêu anh. Vậy mà anh không còn yêu cô nữa. Sao anh có thể yêu một cô gái hạ lưu, hạ thấp nhân phẩm của mình như thế? Cao tiên xe của quân về ngoài cửa. Anh xuống xe bước vào nhà và khựng lại khi thấy có thanh Ngân, Mắt đỏ hoe, sưng bờm bợp. Bà Bích Hà nghiêm giọng Con ngồi xuống đây cho cô nói chuyện Dạ Quân ngồi xuống ghế Cô à Con có xem cô Như là người thế ba mẹ còn dạy dỗ con không Quân bình tĩnh đáp khẽ Dạ có Khi ba mẹ con tử nạn máy bay Con luôn xem cô như cha mẹ con Nhưng trong hôn nhân, Tình yêu rất quan trọng phải không cô Như ngày xưa để cắt đứt cô Và người yêu Ông nội đã đưa cô đi Nhật Còn người ấy Bị đưa đi đến nhà chết Đội đạo dĩ dạng đó Khiến cô không tìm thấy hạnh phúc trong hôn nhân, Hôn nhân của cô tàn dở nhưng ở đây Hoàn cảnh con khác cô Con và Thanh Ngân từng yêu nhau Từng hứa hẹn với nhau Bây giờ con phụ bản Thanh Ngân Cô gái kia có gì cho con yêu mê say đến như vậy Con tìm thấy cô ấy Sự đồng cảm Và rồi khi xa cô ấy con thấy nhớ Dạ con cho đó là tình yêu Dạ Năm này quay mới 18. Con chưa cứ dội đâu cô, con muốn quay đi học và thi vào đại học. Quân quay sang Thành gần. Anh biết sự bồi bạc quan khiến em đau khổ, Xong chúng ta không nên miễn cưỡng. Thành gần ôm mặt khóc. Quần ái ngại cứ ngồi nhìn, trái tim anh bây giờ chỉ có bích tuyền. Cô từng giống như con ngựa bất kham, giờ anh là chú này, đã thuần chúng con ngựa quang đó. Anh tin cô sẽ là người vợ tốt. Bà Bích Hà ngồi nhìn cả hai. Mỗi người đều có lý riêng của mình. Bà biết khuyên ai và bỏ ai bây giờ. Thôi thì mong có một ngày quân sẽ suy nghĩ lại. Đàn ông cũng có đôi lúc lạc lòng, dễ thay đổi, mau yêu và cũng mau quên. Anh lại uống rượu nữa rồi. Qua chầu giàn gió cô giật ly rượu trên tay Đức Hiền. cho em xin đi. Đức Hiền trừng mắt. Có trả lại anh không? Em không trả. Anh thất tình Vì bị bích tuyền mà uống rượu xanh như vậy Hư Anh hư như vậy Em đừng có quan tâm đến anh Mà kệ anh Anh hỏi em cái này Có phải em đói cho tư thợ biết Bếch tuyền và bác Lâm Đang ở Vĩnh Long Qua châu gật mạnh đầu Ừ Em ghét nó Nên em nói đó, nó. Cho tư thẻo khủng bố nó một trận Đức Hiền cười khảy <cười> Tư thẻo khủng bố Hay là anh ta được trả hết nợ giờ người hùng đứng ra trả nợ bây giờ Là người yêu của Bích Tuyền. Còn lo cho cô ấy ăn học. Khẽ giàu, muốn làm gì cũng được. Em thấy không? Chỉ có người nghèo là thiệt. Khoa Châu trợn mắt. Cái gì? Anh nói Bích Tuyền bây giờ bộ như giám đốc quân? Nếu không, thì anh đâu có mượn rượu giải sầu như thế này. Anh tìm xuống dũng liền. Để rồi nhìn người mình thầm yêu. Lại đi yêu người khác. Hmm. Khoa Châu nghiến răng cầm tức. Từ tức giận Đức Hiền yêu Bích Tuyền, cô muốn Bích Tuyền không có một ngày yên ổn. Ai ngờ bây giờ Bích Tuyền lại vớ lấy món vỡ, cô tức đi người lên không? Tức mình qua châu tạc mạnh đi bia vào mặt Đức Hiền. Anh là đồ hèn, sao không biết trả lại người yêu của mình? Ai biếu yêu mà câm như hến, không chịu nói ra. Bị tạc vào mặt, Đức Hiền cứ ngồi trơ ra, như ông phỏng đá. Ừ, anh đúng là ngu. Tại sao yêu mà không dám nói? Để bây giờ nhìn người ta vui vẻ hạnh phúc bên nhau, lòng lại đau. Dặn mạnh cái ly lên bàn, Qua Châu hầm hầm đi ra khỏi quán rượu, cô xích Tông vào một người, chẳng giữ không xin lỗi, Qua Châu cần sừng sọ. Bộ không có mắt hay sao vậy? Ơ hay, là cô Tông vào tôi mà. Tham Tử bỗng kêu lên, cô là Qua Châu phải không? Phải, sao? Cô là bạn thân của con gái ông Bảy Lâm. Lại một người nữa hỏi về bích tuyền, Hoa Châu bực dọc hét lên. Bây giờ, tôi không muốn làm bạn với nó, đừng hỏi tôi về nó. Bằng mỉm cười, anh lấy hai tờ 100. Nếu cô nói cho tôi biết, cho còn ông Bảy ở đâu, tôi sẽ cho cô số tiền này. Hoa Châu ngó bần bằng nửa con mắt. Có thật không? Ông lại là chú nợ, cô ông Bảy làm phải không? Đưa 200.000 ngàn đây, tôi sẽ nói. Hoa Châu chọc lấy hai tờ tiền, nhét vào túi áo, cô dài dòng. Đừng có nói là tôi tốt Ông không cho tiền tôi cũng nói Tôi đang ghét nó tận xương tủy Tại sao cô ghét họ dữ vậy Ông hỏi làm gì Nhiều chuyện Được tôi nói Cha con họ Đang làm công cho dương quýt Ở dưới Dũng Liêm Cứ xuống đó kiếm dương quýt nào lớn nhất Là cha con họ ở đó Cô nói Dũng Liêm Lỡ đâu vậy Dĩnh Long Thôi tôi đi à Qua châu chạy ù đi Cô lấy tờ bạc ra đưa lên mũi Phải chiên ngày nào cô cũng hên như thế này cất lại tiền vào túi, qua châu cười nham hiểm, thử xem gã giám đốc đó có trả nợ cho mày nữa không? Ai hỏi về mày, tao trả lời là có biết hết. qua châu đưa tiền cho mẹ, giật thót người, tay giữ chặt túi áo, qua châu giận chạy. tiền gì có phải đưa cho mẹ? đừng có qua mặt mẹ, đồ sói con! gã đàn ông lúc đó hỏi mẹ vậy cho con ông bảy. Mẹ bảo ông đi hỏi con, ông ta cho tiền con, mẹ đâu có mù mà không thấy. Chia tiền qua hồng cho mẹ đi. Không, sao lúc nãy mẹ không giỏi nói là ông bảy Lâm đi đâu, để ông cho tiền. Đây là tiền công lao của con, mẹ muốn cướp được sao mẹ? Nếu con không đưa tiền á, thì đừng có về nhà ở hang cơm. Ừ, con sẽ không về. Qua châu chạy ù đi, cô đang thềm một tô bún bò, bò ớt đỏ dày nhiều rau. Cứ nghĩ là cô muốn chảy nước giải ra Phải ăn một bữa cho đã cái đã Rồi ông trời có sập cũng được Vì chứ có cơ hội làm cho bích tuyển khóc Là cô sung sướng như điên lên được Vườn quýt lớn nhất Dũng Liêm Chỉ có vườn quýt của ông Minh Đoàn Con trai ông Minh Mẫn Vì tỉnh trưởng nổi tiếng trước ngày giải phóng Bây giờ người thừa kế là Minh Quân Có lý nào ông Lâm lại tìm về đó Bằng không có nhọc lắm, khi tìm ông Lâm. Bỏ cờ bạc được, nhưng rượu đối với ông Lâm là thứ không thể thiếu. Mỗi ngày ít nhất cũng hà xì rượu đấy. Bằng đi vào bàn ông Lâm, kéo ghế ngồi đối diện, và rút tấm ảnh ra. Ảnh này, ông chụp hồi 25 năm trước, quá đẹp trai. Còn bây giờ... Ông Lâm nhớ mày nhìn tấm ảnh đen trắng, ông nhận ra ngay, mình thời còn trẻ. Tấm ảnh này được chụp. Trong ngày cậu con trai lớn của ông Minh Mẫn là Minh Đoạn cưới vợ, ông cán môi cảnh giác. Không phải tôi đâu. Sao không phải ông được? Ông thứ bảy tên là Lâm. Người ta quen gọi ông Bảy Lâm. Ông còn nhớ người này không? Từ ngoài cửa quán, bà Bích Hà tiến và gật đầu chào ông Lâm và biển cười. Nụ cười này thì đến chết ông Lâm vẫn không quên. Ông buộc miệng kêu lên. Cô Bích Hà! Bà Bích Hà xúc động. Cảm ơn anh đã nhớ ra tôi. Chắc là anh biết tôi tìm anh vì chuyện gì. Bà Bích Hà kéo kế ngồi xuống, như dãy đồn nóng. Anh làm có phải con bé Tuyền? Một chút nhận thức. Cho biết, ông có nguy cơ mất Bích Tuyền. Đúng là ông thật điên khi dùng chữ Bích đặt tên cho Bích Tuyền. Họ đã lần ra ông. Ông tìm về đây trốn nợ. Giờ cũng để cho Bích Tuyền tìm ra cội nguồn. Nhưng trước nguy cơ mất trắng đứa con gái hiếu thảo, xinh đẹp, khiến ông muốn phủ nhận tất cả. Ông trừng mắt. Tuyền nào? Bích Tuyền, chẳng phải đứa con gái. Hồi 18 năm trước vừa lọt lòng, bà tôi giao cho đuôi sao? Ông làm ấp uống. Ừ, thì có. Nhưng hồi có bầu nó, cô khóc hoài nên, uh, nên đưa bé ra đời yếu đuối eo ọt, nên đã chết rồi. Bích Tuyền là do vợ tôi sinh ra. Bà Bích Hà ngồi chết sửng. Bao nhiêu hy vọng gặp lại đứa con trong phút chốc, Sụp đổ tan tành, bà run giọng nghẹn ngào. Nó, nó chớ rồi sao? Ông làm nói như thật. Vợ chồng tôi nghèo quá, năm con rộng nước luộc, vợ tôi bị lũ quét chết, cửa nhà tan đát, con bé đó cũng chết theo. Con bé Bích Tuyền, là con của tôi. Mười mấy năm qua, chẳng lẽ cô lập gia đình không có con sao? Bà Bích Hà lắc đầu, bà không thể nói mình vô sinh, do lần đầu sinh con đầu lòng khó khăn. Và rồi người chồng bên Nhật cần con nói giỏi. Bà chấp nhận ly hôn. Cuộc đời xem như trắng tay. Cả đến đứa con gái thất lạc. Hy vọng tìm thấy cũng không còn. Bà đứng lên đi. Bần dội chạy theo. Bà Bích Hà. Bà Bích Hà có nghe gì đâu. Ngoài một nỗi đau thương vây phủ. Tôi là kẻ trắng tay. Cô Bích Hà. thành gần vừa chạy xe trở tới. giờ tháng xe lại. Mở cửa dậy xuống. Cô. Bà Bích Hạ khóc nớt lên. Đưa, đưa mẹ ấy đã mất rồi. Nó đã, đã chết từ lâu rồi. thành Ngân cũng muốn khóc theo. Cô la xe cháu đi, cháu đưa cô về. Như một thân cây không còn sự sống, bà Bích hà để Thanh Ngân dìu mình đi. Cô à, đừng đau lòng quá nghe cô. Nếu có thể, cô cứ xem con như là con của cô vậy. Con hứa sẽ lo và hiếu thảo với cô mà. Rón rén đằng sau, ông Lâm cảm thấy mình bớt nhẫn, trước sự đau khổ của người mẹ mất con kia. Nhưng niêu nghĩa cho người, thì thiệt thòi cho ông quá. 18 năm nuôi dưỡng, lúc còn đỏ hẳn, cho đến khi khôn lớn, đầu phải ngắn ngũi. Bây giờ nói thật ra, để người ta mang con gái của ông sao? Bích Tuyền là con gái của ông. Dù có lúc khổ quá, ông muốn nó đi tìm cội nguồn của nó. Cần phải đi xa. Nhưng nói như thế nào để Bích Tuyền chịu rời bỏ trại quyết đây? Đi lận vào con đường nhỏ, chứ không theo con lộ lớn. Ông Lâm leo qua hàng rào vào giường. Quýt đã thu hoạch hết, còn cho lại cành lá. Bỗng ông Lâm đứng lại, bởi có tiếng cười khúc khích của bích Tuyền. Ông định kêu lên, nhưng ông vụt đỏ mặt. Trời đất ơi, con gái ông đã biết yêu. Nói và cậu chủ đang hôn nhau. Tức giận, ông e hềm lên một tiếng. Bích Tuyền giật mình đẩy quân ra. Ba! theo ba ra đây! Ông Lâm đi trước vào chỗ ở dành cho mình. Bích Tuyền nhìn quân cười. Em mà bị đàn anh vào chịu đoạn thay cho em. Nhớ mang cái mò cao bó mông. Nếu không, bà đánh đau lắm đó. Tưởng thật, quân vội giữ Bích Tuyền lại. Bà đánh em. Vậy để anh vào đó với bà. Anh yêu em thật lòng. Nếu bà muốn anh cưới, anh cũng cưới liền. Bích Tuyền đỏ mặt lườm quân. Sao anh nói lại cho em học lên đại học? Ừ, thì có chồng học cũng được vậy hừ nói ngược nói xui gì anh cũng nói hết à, thôi anh đi đón cô Bích Hà đi, bà chưa bao giờ đánh em hết á, em nói chơi thôi. Em đi ngang. Bích Tuyền chạy ù đi, một bàn tay đưa lên môi, nơi giận nụ hôn của quân. Tình yêu là như thế đó sao? Là sự rung động dịu kỳ khi được hôn. Bích Tuyền, sao chưa chịu giàu? Ông Lâm hét lên trong nhà, Bích Tuyền dặm chân thịnh thịt cho ông nghe. Con đây nè, nè. Ba đi đường nào, sao từ sao đi tối vậy? Ông làm ngườm không đi từ sau, thì đâu có bắt được mấy với cậu chủ. Người ta giàu còn mình nghèo, đừng có để người ta dụ. Mai mốt mang bộ sinh con như mẹ mày ngày xưa. Bất tuyển đỏ mặt, ba này, xem thường con dữ vậy. Nhưng mà, ba tin đi, anh quân yêu con thật lòng, anh nói sẽ cưới con mà. Cưới liền bây giờ đi. Con đang đi học, với lại mới 18 cưới gì ba ơi. Hay mình về Sài Gòn lại đi con. Bất Tuyền ngạc nhiên. Sao ba nói là về đây tìm người thân của con? Người thân gì? mày chỉ có ba là người thân của mày thôi con. Có phải người thân của con? Đã chết rồi hả ba? Ừ. Ba không muốn ở đây sao? Dù dễ ở đây vẫn tốt mà ba. Mình không muốn nhà. Còn được anh quân trả lương. Con yêu thật đó. Vậy con biết cái gì về người ta? Biết chứ ba. Anh nói với con ông nội ảnh tên Minh Mẫn. Ba anh tên Minh Đoàn. Tất cả đều tử đạn máy bay. Chỉ có ảnh và của út Hà không đi trên chuyến bay đó nên còn sống. Ông Lâm lạnh cả người khi nghe những lời Bích Tuyền vừa nói. Trời đang nóng, mà ông thấy rung cả người. Quá ra quân là cháu của bà Bích Hà. dạ ông Lâm chở quát lên. Bà cấm con, có mối quan hệ với cậu quân. Về Sài Gòn ngay, không ở đây nữa. Bích Tuyền gỡ người ra. Bữa nay ba cô làm gì vậy? Bỗng dưng lại nổi giận bực dọc. Ba cấm con quen anh quân Phải có lý do Còn nữa Khi không bảo con về Sài Gòn Đừng có quên ba còn nợ anh quân 20 triệu Ba có tiền trả lại chảnh không Những câu hỏi như vậy ông Lâm Giàu thế bí Muốn cỡ muốn thoát cũng không ra Ông nổi cáo lên Tao nuôi dạy mày bao nhiêu năm Để bây giờ mày hỏi đố tao đó hả Đồ mất dạy Bị chửi ngon lành bất tuyển thức mình khóc hoà Ba giận ai ngoài đường Về đang hiếp con Ông Lâm dịu xuống, xưa nay chỉ có Bích Tuyền ăn hiếp ông, chứ có đời nào ông quát đạt ăn hiếp đó. Nếu giờ ông trả nói về cho bà Bích Hà, liệu nó có quên ông? Nhưng nếu ông nói ra, anh em cô cậu mà yêu nhau, tội lỗi lắm. Ông Lâm thường người ra, đầu óc rối rắm, không biết tính sao cho vẹn toàn, nên làm như thế nào đây? Còn đang làm đuổi đi ra ngõ, ông Lâm giật mình, vì quân trở về. Cùng hai người nữa, hai người phụ nữ trên xe bước xuống, làm ông Lâm giật nảy người, đi tục đùi. Này, cô không muốn tôi ở đây, thì tôi sẽ dẫn con tôi về Sài Gòn. Bà Bích Hà tiến lại trước mặt ông Lâm, khẽ lắc đầu. Tôi đâu có nói là không muốn ông ở đây, tôi chỉ muốn ông chỉ cho mộ con gái tôi cho tôi biết. Ít ra nói chết thì cũng có phần mộ chứ. Mộ phần cái gì? Nói chết lúc nhỏ xíu, cho ông xong là bỏ, mười mấy năm. Đâu có về đây, bây giờ người ta giải tỏa sang bằng hết, ai biết chỗ nào mà chỉ. Bà Bích Hà nhắm mắt lại đau khổ, đứa con gái của bà chết đau thương như thế sao? Còn người mẹ không ra gì, vẫn tồn tại trên cõi đời này. Còn quân anh gơ gác. cô ơi, có chuyện gì vậy? Thành gần ôm vai bà Bích Hà, nhìn ông Lâm hàng học. Ông ấy là người, đã nhận nuôi đứa con của cô anh, nhưng ông ta đã bỏ chết. Bây giờ cô muốn biết, đứa bé đó được chồng ở đâu? Thì ông ta lại nói như vậy Anh Quân Anh ra ơn với những người này Xem ra vô ích quá Em không nên nói như vậy Quân quay sang ông Lâm Bác Bảy Đây là cô rùi của cháu Bác hãy cố nhớ đi Tôi Ông làm ấp úng Để tôi nhớ xem Mười mấy năm giật đổi sao dời Sao mà còn biến thành đất liền nữa à Với tưởng ra tới Cô nghiêm mặt nhìn cha Ba Có phải đây là nguyên nhân Mà mới lúc nãy, ba bù con về Sài Gòn. bà nói là đưa con về Vĩnh Long, tìm về nguồn cội của con. Mẹ con bị ông nội đưa đi giật lấy chồng. Rồi lúc thì ba lại nói, con lại do ba tạo ra. bảy nói rõ ra đi. Bà Bích Hạ mở mắt ra nhìn Bích Tuyền sửng sợ. Cô, cô vừa nói gì vậy? Tôi cũng đang quan mang đây. Lúc thì ba tôi nói, tôi vừa lọt lòng. Ông quậy tôi đã sai, bàn tôi đi xa, giao cho ba tôi. Mới lúc nãy, Ông lại bảo ông là cha đẻ của tôi. Ba, ba nói đi. Ông Lâm ôm lấy Bích Tuyền ngẹn gào. Cuộc đời ba, chỉ có con thôi Tuyền ạ. Ba là ba của con mà. Nhưng mà nếu con là con của ba, con sẽ khổ, ba không muốn ích kỷ nữa. Con, con mới chính là, là con của cô Bích Hà. Ba! Ba thì ba nói thật, con giận mẹ của con đi. Trong đó, vợ của ba bị nước cuốn chết, còn ba gì cứu con, bà chịu nhìn nước cuốn trôi chở mình đi biết người nào là người thân của con rồi con nhìn họ đi từ từ ông Lâm đẩy Bích Tuyền tới trước mặt bà Bích Hà bà lấy chữ lót của mẹ rửa con đặt thành chữ lót của con bao nhiêu năm nay bà vừa muốn con gặp mẹ ruột của con vừa không muốn bà sợ mất con một mình sống hiu quạnh bà không chịu nổi bây giờ thì con hãy nhìn mẹ con đi quân nhìn sườn ca hai bây giờ anh mới nhận ra một sự tương đồng là hai mẹ con khá giống nhau nhưng cũng cùng một lúc anh giật thóp cả người như vậy bích tuyền là em của anh ôi anh em cô cậu mà yêu nhau sao bích tuyền đang từ từ tiến đến gần bà bích hà hai mẹ con nhìn nhau thành gần vui mừng cô ơi bích tuyền rất giống cô con tin em đúng là người cô muốn tìm mừng quá bà bích hà run run đưa hai tay ra Có, có đúng là con, đứa con gái mẹ đang tìm kiếm không vậy? Nhưng Bích Tuyền đứng lại, cô hết nhìn bà Bích Hà, rồi nhìn quân, như thế có nghĩa. Hai chân Bích Tuyền lùi lại, cô lắc đầu, Không, ba tôi sợ tôi sống khổ, tôi không phải con của bà. Ba. ba ơi, con chịu theo ba về Sài Gòn, mình về nhà đi ba. Ông làm ướt nước mắt, Cô Bích Hà mới chính là mẹ ruột của con. Con hãy nhìn mẹ của con, còn ba thì là người nuôi dưỡng con. Không phải Bích Tuyền gạo lên Còn không thể nào Là con của người này Cũng không phải là em gái của anh quân Anh em chỉ yêu nhau Còn bà ấy trước mặt con Là một con người Chỉ muốn anh quân bỏ con Kỳ trước Bà từng bị ngăn trở Khi yêu một người Bây giờ bà cũng muốn làm điều đó với cháu mình Không phải Không phải ba Chân lùi mãi Bích Tuyền vụt phóng chạy đi Lao bổ ra đường Chạy bán bổ Như trốn chạy điều hải hùng Quang hốt hoảng chạy đuổi theo. Đỡ chạy, Tuyền ơi, trở lại đi em. Bích Tuyền cứ chạy như điên. Phía trước mặt cô là con sông, Bích Tuyền nhảy tùng xuống, cô lội giữa trái cá. Quần đứng trên bờ gào lên thất thanh. Quay trở lại, Tuyền ơi! Tất cả cùng chạy ra sông gọi Bích Tuyền lạc giọng. Cô cứ bơi bằng băng đi. Bảo Bích Hà cuốn quýt, bảo cô ấy biết bơi, bảo giải xuất sông bắt Bích Tuyền lại cứu nó đi. Ông lầm lắc đầu, ảo não. Không sao đâu. Nó từng giật giải bơi lội hãng nhất. Còn sông gió này thì ăn nhầm gì dưới đó. Nó? nó đang bị sốc. Cô Bích Hà. Lẽ ra tôi không cho cô nhìn con đâu. Giận đó và cậu quân yêu giao. Tôi không thể đầu im lặng. Quân sụp xuống. đam cọ ẩm ướt bên bờ sông. Tim anh đau như xé. May mắn là giữa anh và Bích Tuyền mới chỉ là nụ hôn. Người ướt chèm dẹp, dẹp. Sau khi leo lên bờ Bích tuyển đi lần vào giường cây âm tùm, rồi nằm luôn dưới một cốc cây. Cô không khóc nữa, mắt mở to ra nhìn lên khoảng trời cao xanh. Tại sao lại như thế? Mối tình đầu của cô, cô lại yêu, là anh họ của mình. Nếu ban sáng cô rung động, và vui sướng nhận đù hôn của người mình yêu, thì bây giờ lại ghê tưởng chính mình. Bích tuyển cứ nằm lặng trên cỏ, như quên cả bộ quần áo ướt, cả không gian, Thời gian quên cô Bích Tuyền ơi Bích Tuyền thức giấc Bóng quảng hô chập choạn quanh cô Và tiếng ai đó gọi cô Tuyền ơi Em ở đâu Lên tiếng chanh biết Em đang ở đâu Tiếng của quân Bích Tuyền ngồi dậy Bộ đồ cô mặt khô từ bao giờ Nhưng lại thoảng mùi hôi nồng Mùi bùn của sông Khi cô lội băng qua con sông Tuyền ơi Em ở đâu Tiếng của quân tha thiết gọi cô Bích Tuyền đành phải lên tiếng Em đang gọi đây nè Quân cầm đàn pin rọi về phía trước Anh vui mừng khi thấy bích Tuyền, Vội chạy tới Về nhà đi em Mọi người đang tìm em Tìm em làm gì? Sợ em chết hay sao? Em không dễ chết đâu Nhưng em dám nổi qua con sông Ai cũng lo cho em Sao liều dữ vậy? Anh biết đến em mà ngàn mướn Chẳng biết sợ là gì hết Anh sợ em chết có đúng không? Giọng bích Tuyền tỉnh queo Quân hơi yên tâm Anh quyệt thập xuống, nắm lấy bàn tay lạnh gắt của Bích Tuyền, đáp khẽ. Anh sợ, em làm điều dạy dột. Bích Tuyền à, mình không là vợ chồng thì là anh em, cũng được phải không em? Câu đó khơi nguồn trái tim đau. Bích Tuyền không cứng lòng được nữa, cô ôm chọn lấy quân bờ khóc. Tại sao chúng mình lại là anh em hả anh? Anh không biết, có lẽ là định mệnh. Em ghét định mệnh, tự dõ, em ao ước mình có người anh. Vậy mà bây giờ khi có anh là anh của em, em lại đau khổ kỳ lạ. Quân xúc động lấy tay lao nước mắt cho Bích Tuyền. Bây giờ, anh là anh của em, đứng dậy đi về đi em. Bà em rất lo cho em. Bích Tuyền đứng lên, cô kêu khẽ. À, cái chân của em. Cô lại sầm xuống, cuộc lo lắng. Em sao vậy? Tê chân, khoan đã anh quân. Bích Tuyền ngồi xuống bóp kẻ bàn chân, rồi vụt đứng lên. mà đi về đi anh. Cô đi cả nhắc quần ái ngại hay đến cổng em nghe Quân khom lưng cho bích tuyển Ôm cổ anh và cõng cô đi Bích tuyển áp mặt lên lưng quân ngậm cùi Có nằm mơ Em cũng không dám nghĩ Em là em gái của anh Cũng như lúc anh nói anh yêu em Em cũng không dám tin đó là sự thật Nhưng gì xảy ra khiến em cứ bàng hoàng Cảm giác thật khó chịu Nhưng người đi giữa lớp chân không Không sao giữ được thăng bằng Hãy quên chuyện đã qua đi em à. Bích tuyệt khóc khe khẻ trên lưng quân. Quân đưa cô lấy bến sông. Chỗ có chiếc ghe đang đậu. Ông làm đứng lên miếu máu. Mày đi đâu vậy hả con? Bà cứ sợ mày làm chuyện dại dột. Con sao đâu ba. Bơi qua con sông rộng. Mệt quá con nằm dưới gốc cây rồi ngủ quên luôn. Thôi, lên ghe đi con. Cô Bích Hà mong con lắm đó. Đứng ngồi hổng yên. Ba nếu như con giận cổ. Là mẹ ta có giận con không? đi quá. ba mừng vì từ đây cuộc đời con không vất vả nữa, con sẽ được đi học tử tế, dù muộn màng. đâu có sống dưới ba phải chạy trốn hay làm xếp đám con nít ngoài đường. bích tuyển phụng phìu ôm lấy ông lâm. cô chưa hiểu mình có nên gọi cô bích hà là mẹ, tiên mẹ sao lạ lạ? và ngượng ngượng miệng đứa chứ. nhờ có người mẹ yêu thương, lo lắng. Không phải diễn phúc sau, một người mẹ xinh đẹp, ông trời rung rũi cho gặp lại như một điều kỳ diệu. Ghe vừa cặp bến, bà Bích Hà đã lao lại ôm tròn Bích Tuyền. Sao gàng giữ vậy con, giam lỗi qua sông. Con có làm sao, chắc mẹ sống không nổi. Dòng tay ôm lạ lẫm, Bích Tuyền đứng yên, cô không cảm nhận được sự xúc động trong lòng mình như đối với ông Lâm. Bà Bích Hà nâng gương mặt Bích Tuyền, hôn vào má. Thôi. Giàu già đi con, đói hồng, mẹ bảo người làm, nấu cháo cho con. Một con gà mái dậu to béo ngậy. Thành gần đi tới, cô chia tay ra. Những gì chữa chị em mình trước đây, bỏ qua ngang Tuyền. Bếch tuyển miễn cưỡng, bắt tay Thành gần, cô nói khẽ. Từ nay, chị không phải sợ em, cướp mất anh quân. Thành gần đỏ mặt, thôi mà em, tình yêu thì đâu ai dễ nhường ai. Quân lãng ra, anh đi dài theo bờ sông mang mát buồn. Người yêu bây giờ là em gái. Định mệnh trớ triêu nghiệt ngã gì vậy? Anh Quân! Thành gần đuổi theo Quân. Anh đi đâu vậy? Cho em đi với! Quân lắc đầu xua tay. Anh đang muốn một mình. Em đừng đi theo anh. Thành gần đứng lại siêu mật. Thôi thì đành chờ anh bình tâm lại đã. Cô có muốn anh trở về ngay với cô bây giờ? Cũng không được. Trong nhà, bà Bích Hà lang sang lo cho Bích Tuyện như cô còn bé lắm. Ăn đi còn! Sáng giờ chưa ăn gì Chắc là đói lắm Bà Âu Yến Cột lại mái tóc cho Bích Tuyền Gặp được con rồi Mẹ vui lắm Ai cho mẹ mua quà vô giá đi nữa Mẹ cũng không thích bằng được gặp con Bích Tuyền ngượng ngập, Cô chưa bao giờ được ai yêu thương như thế Lo cho từng chút một Có phải có mẹ hạnh phúc như thế ư gầm cái đùi gà Bích Tuyền ngước lên nhìn mẹ Mẹ Có phải điếu như sang năm Quýt có trái, còn có quyền hái hết. Ừ, tất cả là của con mà. Lần đầu tiên, con leo rào vào hái trọng quýt, con mực cắn rách cả áo của con. Anh quân còn xuống nó làm dữ với con. Bà Bích Hà phì cười. Lúc đó là tại đó chưa biết con. Tuyền này, bây giờ con và quân là anh em, phải cư xử khác xưa con nha. Đang ăn thịt gà, cái đùi gà béo ngoại, Bích Tuyền chờ có cảm giác đắng nghét. Cô đang vui, lại vui ngưỡng. Chắc anh quân của cô cũng như thế. Từ đây chúng mình là anh em rồi anh à. Hãy cư xử với nhau bằng tình anh em. Ờ hãy. Đang ngồi trong quán cà phê đầu hẻm. Qua châu vụt bật dậy. Cũng là lúc Đức Hiền nhận ra bích tuyển. Anh kêu lên. Bích tuyển. Qua châu chạy ào ra đường. Lúc bích tuyển dặn người tài xế. Chú khỏi rước tôi. Tôi sẽ đón taxi vậy Người tài xế băng khoăn. Nhưng bà dặn cô... Bích Tuyền xua tay. Tôi sẽ về sớm. Cô quay sang Qua Châu, vừa chạy ra với mình, dàn rộng hai tay để xúc động. Qua Châu, đâu quá mới gặp? quai Châu đứng lại, đưa tay dụi mắt. Mày, mày hả Tuyền? quai Châu cả lâm, khiến Bích Tuyền vị cười. Cô ôm vai bạn. Tao lạ lắm à? Ừ, mày đẹp và sang trọng nữa. Qua Châu ra người ra, ngắm Bích Tuyền. Lõ lên thoát xác, anh chàng giám đốc cho mày nhiều tiền như vậy à đôi mắt qua châu đầy ganh tỵ bích tuyền đang quá xinh đẹp như con thiên nga được chấp cho đôi cánh trắng tuyệt vời bích tuyền lại xa giàu ôm qua châu ta bậy anh quân là anh trai của tao tao tìm được mẹ rồi cô của anh quân không ngờ lại là mẹ ruột của tao qua châu ngớ người mồm há to ra cái bà cái bà mà lần đó tao với mày đến trả phí nhặt được đó hả ừ chính tao đòi đi thử idn Đúng, tao là đứa con gái thất lạc Chưa bao giờ tao thấy hạnh phúc như vậy Có vẻ thật là sướng Qua Châu chầm biến Để mày giao rồi Tao đã sống nghèo này làm gì Nhỏ này, tao nhớ mày Nhớ anh Hiền nữa Vào quán uống nước Bất tuyển lôi qua Châu Vào quán cà phê Cô vui vẻ kéo ghế ngồi cạnh Đức Hiền Em về lại Sài Gòn ở Sẽ gặp anh thường xuyên đó Đức Hiền mỉm cười. cười Chúc mừng em Bữa nay ba người tụi mình Đi nhờ một bữa cho đã đi. tùy đã tiền. Qua châu vợ nịnh, Như không quên chăm biến. Bây giờ, Thành người giàu có khác. Chiếc áo này, Và quần xin này chắc mắt lắm hả? Không biết nữa, Mẹ mình dẫn đi mua. Bây giờ cái gì, Mẹ cũng lo cho mình hết. Mẹ cũng mua cho ba Lâm nhiều quần áo. Đi nghe. Sao trước vẻ hớt hở của Bích Tuyền, Lòng Đức hiền lại buồn mang mát. Anh không đi đâu. Hai giờ trưa, Anh phải giàu ca Cho đến 12 giờ đêm lần, Nên anh cần về nhà ngủ Bích Tuyền siêu mặt Nàng nỉ Anh đi nửa giờ cũng được mà anh Hiện Đi ngang anh Mọi khi anh xuống tận dũng đi thăm em Lúc đó em nghèo quá Học có gì đãi anh Bây giờ em có tiền Anh phải cho em đãi chứ Miệng nói Tây Bích Tuyền lôi Đức Hiền đứng dậy Qua châu Áp tả anh Hiền phụ tao Đức Hiền văn mặt Thôi đi Sợ hai cô quá rồi Sợ thì đi Bất Tuyền tùy khúc khích, trở về xăm cũ, cô như thấy lại quãng đời thơ ấu, nghèo khổ của mình. Gặp giám thằng Tý đi bán vé số, Bất Tuyền hào phóng, móc tiền cho mỗi đứa một trăm. Chị Tuyền tặng cho các em đó. Quang ô thủ lĩnh Tuyền! Chị Tuyền ơi, bữa nào tới nữa nghe! Ừ, Bất Tuyền tinh nghịch, đi giữa Đức Hiện và hoa Châu. Cô chạy vượt và đi thục lùi lại. Cả ba ghé vào quán nhậu, gọi tâm trạng đướng uống bia và hát karaoke. Mặt bích tuyển lúc này đỏ như gà nòi. Điện thoại reo, bích tuyển mở máy ra, cô giòn gió. Mẹ ơi, con cho chọn một ngày đi mà, mẹ nhé. Tắt điện thoại, bích tuyển cầm micro lên hát. Hai cô gái quậy tưng, lên trong căn phòng nhỏ. Đức Hiền ngồi lặng lẽ ngắm bích tuyển. Lâu lắm, anh mới lại thấy cô vui vẻ và quậy quạng như ngày nào. Anh Hiền, hát đi chứ bất tuyển đưa micro sát vào miệng Đức Hiền bắt hát. Trong lúc qua cho cứ gạo to lên, âm thanh như thùng thiết bể. Em ơi, có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời.